Lại nói thì uh, cuộc chiến ở trong rừng rậm Từ Ngạo Thiên với hơn 2.500 quân Tiêu diệt hoàn toàn hơn 5.000 quân của Trương Động Trương Động dẫn theo tổng cộng là vạn 1.000 quân Đến cuối cùng có thể sống sót trở về Ngoại trừ 2.500 quân bảo vệ Đương Thảo Chỉ còn hơn 1.000 người mà thôi Một trận chiến này khiến cả thiên hạ phải chấn động Lấy số lượng 2.000 người đánh bài đại quân vạn 1.000 người của Tử Viên Lãng Danh tiếng của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ một lần nữa được đưa tới đỉnh cao, đặc biệt là một tràng chiến thuật tâm lý, ở càng được đánh giá là trận chiến đỉnh phong. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thật sự là ẩn đấp ở trong rừng rậm sao? Bọn họ vì sao lại phải tiêu diệt hoàn toàn tiểu độ tiến vào trong rừng rậm dò đường? Chẳng lẽ không sợ đả thảo kinh xà? Lãnh vô tâm đã thấy rõ trong rừng rậm có mai phục, vì sao còn quyết định chọn hướng rừng rậm? Phương Tử Vũ vì sao dám một mình một người đi ra ám sát Trương Động, khiêu chiến tứ đại cao thủ? Từ Ngạo Thiên làm cách nào mà vòng ra phía sau Tử Quân được? Những câu đố gây dối nhân tâm này, các thế lực lần lượt suy đoán. Trên phố lớn ngõ nhỏ lại càng thần hóa Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đồn đại rằng chỉ bằng vào thực lực của hai người tiêu diệt hoàn toàn một vạn quân của Tử Viễn Lãng. Ở trận chiến này thì Trương Động chết ngay tại trận lãnh vô tâm thì bị bắt sống, trong rừng thi thể vô số, đại bộ phận là bị thiêu sống, cũng có một ít là bị ở tên bắn chết đương trường. Theo như những lời của những binh sĩ chạy thoát trở về kể lại, ngày đó phương tử vũ bằng vào lực lượng của một người chống lại tứ đại cao thủ, cuối cùng đem bốn vị tứ đại cao thủ lần lượt đánh chết, còn đích thân chặt chúng đầu lâu của trương động. Mặc dù phương tử vũ cũng bởi vậy mà thụ trọng thương. Nhưng mà không làm giảm đi uy danh của nó Phải biết rằng là bốn tên cao thủ này đều là đạo nhân vật ở trong võ lâm Trong đó có tên đạo nhân càng là siêu cấp cao thủ Đã bước vào tiên thiên cảnh giới Phương Tử Vũ bằng vào sức lực của một người đem bốn người giết chết Có thể tưởng tượng được cảnh giới tu vi của Phương Tử Vũ đã khủng bố đến bậc nào rồi Tin tức được truyền đến Ngọc Khư Cung Trưởng môn lập tức triệu tập chúng trưởng lã một lần nữa tiến hành hội nghị bí mật. Nội dung của hội nghị thì chẳng một ai biết. Từ trong miệng của môn đồ đứng giữa ngoài cửa mà biết được, thì trong phòng họp thỉnh thoảng chuyển ra tiếng cười lớn của mọi người. Quay trở lại thì lúc này trong khe núi, tại phòng hội nghị lâm thời. Nói nó là phòng hội nghị, thật ra cũng có chút phóng đại. Chỉ là một gian lều cỏ, lớn hơn một chút so với cả các gian khác. Ở bên trong chỉ có một cái bàn gỗ đơn giản, thêm vài cái ghế gỗ mà thôi. Lãnh Vô Tâm nhắm mắt ngồi ở trên một cái ghế ở trong số đó, sắc mặt trắng bệch. Từ Ngạo Thiên ngồi đối diện với Lãnh Vô Tâm, còn Phương Tử Vũ thì dựa vào vách tường gỗ bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã. Yên lặng một hồi lâu, Lãnh Vô Tâm mới hé con mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Ta muốn biết, cho dù chúng ta đi con đường nào?" Thì cũng sẽ thất bại có phải không Từ ngạo thiên gật đầu mà đáp Đúng là như vậy Ta và tử vũ phân biệt mai phục ở trên hai con đường Nếu các vị đi đường lớn Thì ta sẽ ở trên vách núi chặn đánh Còn tử vũ sẽ từ trong rừng đi ra Vòng ra phía sau các vị Cùng với cả ta phối hợp trước sau giáp kích Lãnh vô tâm cười khổ nói Quả nhiên là kế trong kế Nghĩ không ra, lãnh vô tâm ta một đời tính kế vô số, quả nhiên là vẫn thất bại trước mưu kế của các người. Ngừng lại một lát, lãnh vô tâm lại hỏi. Nếu lúc đó chúng ta đi vào đoạn long cốc thì sao? Từ ngạo thiên mỉm cười mà đáp. Các vị không đi con đường đó đâu. Lãnh vô tâm cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Nếu trước khi ngài đến được đoạn long cốc thì đã hao tồn mối nhân thổ, Sau đó lại nhìn thấy địa hình của đoạn long cốc. Ngài có thể có căn đảm đi tới sao Lãnh vô tâm dường như đã sớm biết kết quả này Bình tĩnh hỏi Quả là sẽ không vào Các người có thể mai phục ở bên ngoài đoạn long cốc Chẳng lẽ lại không biết lợi dụng địa hình Ở nơi đó tiến hành mai phục Tự ngạo thiên cười mà nói Quả thật là như vậy Cho nên chúng tôi ở đoạn long cốc Căn bản là không dành nhiều công phu Chỉ ở bên ngoài cốc xếp đặt mũi cạm bẫy chỉ cần làm cho các vị tổn thất một ít nhân thù thì các vị nhất định sẽ không tiếp tục vào trong cốc nữa." Lãnh Vô Tâm lắc đầu cười khổ nói, "Hay cho một kế công tâm, Lãnh Vô Tâm ta thua tâm phục khẩu phục. Ta có thể hỏi thêm một vấn đề nữa không?" Từ Ngạo Thiên gật đầu ngầm đồng ý. Lãnh Vô Tâm hỏi, "Nhưng mà các ngươi vì sao không giết ta tại trận mà bắt sống ta làm gì?" Từ ngạo thiên cười mà nói Bởi vì chúng tôi muốn mời Ngài làm quân sư cho chúng tôi Lãnh vô tâm hừ một tiếng nói Quả nhiên là vậy Nhưng mà ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Ta sẽ phản chủ gia nhập vào các ngươi chứ Từ ngạo thiên nhún vai mà nói Tôi không có khẳng định Cho nên mới bắt tiên sinh đến đây Muốn đích thân hỏi xem là tiên sinh sắp tới có tính toán gì không lãnh vô tâm ngẩng đầu nhìn nắp lều, than thở. bại tướng không có gì để nói. uống hồ từ công tử đối với ta có ơn chi ngộ, vô tâm không dám mang trên mình cái tiếng bất trung. từ ngạo thiên không hề nổi giận trầm giọng mà nói. lãnh thiên sinh ở trong quân từ viên lãng không được trọng dụng, không bằng gia nhập vào quân đoàn của chúng ta, nhất định là bái thiên sinh làm tam quân tổng quân sư. Lãnh Vô Tâm lắc đầu im lặng. Từ Ngạo Thiên cắn răng, dứt khoát quỳ xuống trước mặt của Lãnh Vô Tâm. Phương Tử Vũ trong mắt lộ ra hàn ý nhưng mà trên mặt vẫn thờ ơ lãnh đạm. Lãnh Vô Tâm sắc mặt đại biến vội vàng hô: "Này, tướng quân, ngươi định làm cái gì vậy?" vừa rất lời vội vàng đứng dậy muốn đỡ Từ Ngạo Thiên đứng lên. Từ Ngạo Thiên tồn khí vào hai đầu khối. Lãnh Vô Tâm kéo nó không nổi. Từ Ngạo Thiên bèn trầm giọng mà nói: Lãnh tiên sinh Ngạo thiên là vì thiên hạ bá tánh mà cầu khẩn lãnh tiên sinh Lãnh vô tâm sừng sốt nói Ngài Từ ngạo thiên tiếp tục nói Hôm nay thiên hạng đại loạn Khói lửa nổ lên khắp nơi Từ ngạo thiên ta không mang chi lớn Nhưng vì bách tính cũng chỉ đành bắt buộc phải ra mặt Ta từ trước đến nay thì không có ý chí tranh bá Chỉ vì dân chúng đáng thương mới ở lại nơi này gây dựng sơn trại Vì mong muốn để cho dân chúng có một nơi an thân nánh lạc. Hy vọng ngày sau có thể đánh chiếm được một vùng đất hòa bình cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Là ta đã thỏa mãn lắm rồi. Đợi khi Minh Chủ xuất thế, thì Ngạo Thiên sẽ lập tức chuyển giao thế lực ở trong tay cho Minh Quân, rồi sẽ rút lui. Nhưng bây giờ thì Minh Chủ vẫn còn chưa xuất thế, mà Sơn Trại đã đi đến bước đường cùng. Ngạo Thiên người đơn lực bạc, Không cách nào gánh vác nổi trọng trách to lớn đó. Vì vậy khẩn cầu tiên sinh, vì dân chúng đáng thương trong thiên hạ, có thể đến đây tương trợ ta. Phương Tử Vũ ở một bên, khe khẽ thở dài, xoay người rời khỏi lều. Lãnh vô tâm, sừng suốt một hồi mới khẽ nói. Ngài tranh bá là vì bách tính thôi ư. Tường Ngạo thiên gật mạnh đầu mà nói. Tiên sinh chắc sớm đã nghe sơn trại chúng tôi không đủ lương thảo từ lâu. Thầy lãnh vô tâm khẽ gật đầu từ ngạo thiên lại nói, sự thật đúng là như vậy. Sơn trại quân số tuy ít, nhưng dân chúng thì nhân số quá nhiều. Hơn nữa mỗi ngày đều có dân chúng đến đây xin nánh lạng. Ngạo thiên ta không đỡ để bách tính chịu khổ, cho nên nhất nhất dung nạp. Bởi vậy vấn đề lương thảo càng lúc càng căng thẳng. Chúng tôi cũng chỉ có thể mưu toan đánh cướp thành trì mà thôi. Lãnh vô tâm ngửa đầu thở dài mà nói Quả thật là trong tình huống bản thân còn không có mà ăn Còn có thể thông hiểu cho nỗi khổ của bách tính như vậy Từ tướng quân đây quả thật là người nhân nghĩa Từ ngạo thiên cũng là người thông minh Nghe xong vui mừng mà nói Nói vậy là tiên sinh đồng ý rồi ư Lãnh vô tâm lắc đầu cười khổ nói Để ta suy nghĩ thêm đã Lãnh vô tâm tuy không biểu lộ rõ ràng ngay tại chỗ Nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra được Có rất lớn cơ hội Từ ngạo thiên tức thì không có tiếp tục bức ép nữa Chỉ cùng lãnh vô tâm thảo luận một chút thiên hạ tình thế Vài ngày sau Có một số dân chúng chạy đến xin đánh lạ mang theo tin tức Làm cho lãnh vô tâm đau lòng đến thổ cả huyết Từ viên lãng không biết từ nơi nào mà nghe nói Lần này thua trận là bởi vì lãnh vô tâm âm thầm cấu kết với tử ngạo thiên và phương tử vũ Đã đem đại quân dẫn vào tử lộ Mới dẫn đến kết quả thua trận Mà hiện tại thì lãnh vô tâm vẫn bình yên Sống ở trong khe núi Càng thêm chứng thật cho tin đồn là chính xác Từ viên lãng thì đã nổi giận đương trường Ngày đó đem người nhà của lãnh vô tâm Bao gồm cha mẹ, vợ con nô bọc Tổng cộng hơn 60 người Chém chết không trừ một ai Lãnh vô tâm sau khi nghe xong tin tức này thì đương trưởng phun ra một ngụm máu lớn, lập tức hôn mê ngã xuống đất, đến khi tỉnh lại thì đau đớn khóc ròng. Từ ngạo thiên bởi vậy mà cũng tự trách, anh ấy không thôi. Ngày thứ hai liền có tin tức truyền ra, lãnh vô tâm chính thức quy hàng thế lực của từ ngạo thiên được phong làm Tổng Quân Sư. nơi khe núi từ khi được Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ khai trại đến nay thì vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của các phái thế lực. Những ngày này, bộ câu đưa tin bay ngập trời, các phương thế lực một lần nữa rung động cả lên. Nguyên lai là Từ Ngạo Thiên dốc toàn bộ nhân mã, bách tính ở trong khe núi, tổng cộng gần hai vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng về Đông Hải Thành mà đi tới. Mọi người đều biết rằng, cho dù không phải là thành kiên cố như Lạc Dương, Trường An. Nhưng nếu muốn đánh chiếm một tòa thành trị bình thường, công thành nhân số phải gấp đôi nhân số thủ thành, tốt nhất là gấp 3-4 gấp lần chỉ may ra. Mà Đông Hải hiện tại có khoảng 3.000 quân thủ thành, thêm vào đám quân trương động bại trận trở về, tổng cộng có khoảng 6.000 quân. Còn bên phe của từ Ngạm Thiên, trừ dân chúng bình thường ra, binh sĩ cũng chỉ khoảng 3.000 người lấy số lượng chỉ bằng một nửa quân thủ thành mà đi công phá tòa thành này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đông Hải so ra mặc dù kém lạc dương, trường an, nhưng có thể dương danh thiên hạ, thì nó cũng có ưu điểm của nó. Tòa thành này trải qua vô số thế hệ không ngừng củng cố, hôm nay cũng có thể gọi là một tòa thành vững chắc. Cho dù là thủ thành quân chỉ có một ngàn, thì cũng tuyệt đối có thể ngăn cản ba ngàn quân của Từ Ngạo Thiên. Chủ phi là từ ngạo thiên có thể đem người già, phụ nữ và trẻ em toàn bộ xông lên chiến đấu. Nhưng chỉ có điều như vậy thì từ ngạo thiên lập tức sẽ đánh mất lòng tin của dân chúng. Nhưng từ hành động buông bỏ sơn trại, huy động toàn bộ lực lượng của từ ngạo thiên mà nhìn ra được, nó đang ôm ấp quyết tâm tất thắng, hoặc giả mang thái độ không thành công thì cũng là thành nhân. Mà các thế lực sau khi mà được tin tức Thì đều đem ánh mắt dồn về Đông Hải Trận chiến này mặc dù là Ai thắng ai thua Thì đều sẽ được lưu truyền đến ngàn đời sau Từ ngạo thiên lúc này dẫn đầu đi ở phía trên cùng Thỉnh thoảng ngoái đầu lại Nhìn đại đội không nhìn thấy ở Điểm cuối ở sau lưng Tất cả chiến mã ngoại trừ vận chuyển đương thảo Vận dụng, Còn lại đều được giao cho dân chúng đi lại Vận chuyển hàng hóa Còn đám binh sĩ bao gồm cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, thì đều đi bộ về phía của Đông Hải. Binh sĩ phía sau, vũ khí ở trong tay thì không đồng nhất. Trong đó có rất nhiều cái đã hư hỏng. Những binh khí này đại bộ phận đều là đoạt được từ Tùy Quân và Trương Động Quân. Thêm vào đó là trang phục của binh sĩ cũng không đồng nhất. Loại y phục nào cũng có. Thậm chí một số ít binh lính trên người còn mặc quần áo rách ngát đến không chịu nổi. Vừa nhìn đã biết là nông dân khởi nghĩa, là một đám ô hợp. từ Ngạo Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Cả một đại đội hỗn loạn thành một đoàn, không có một người nào quần áo đẹp đẽ một chút, tất cả đều là rách nát hoặc là chỉ mảnh vải quấn thân. Toàn quân duy có lá cờ được treo trên cao, đang theo gió tung bay kia là được coi là dễ nhìn một chút thôi. Lá cờ hình chữ nhật, nền đen ở giữa thêu một chữ Thiên bằng chỉ vàng. Nó chính là do lãnh vô tâm thiết kế. Hình chữ nhật nền đen đại biểu cho phương tử vũ còn chữ thiên ở giữa chỉ từ ngạo thiên cũng là ám chỉ thiên hạ bách tính đối với cả lá cờ xấu xí này thì phương tử vũ chẳng thèm nói một câu còn từ ngạo thiên và lý phong thì khen ngợi hồi lâu tài liệu làm lá cờ này thì trực tiếp lấy từ lá cờ của trương động may mắn là ở trong cốc đa số là dân chúng trong đó không thiếu các cô gái khâu vá khéo léo Mọi người nghe nói đây là lá cờ đại biểu cho thế lực của Từ ngạo thiên sau này, thì đều đi đến tương trợ. Không đến một ngày là lá cờ đã thành hình. Lúc này một tên lính từ phía sau chạy lên, nói thầm vài câu ở trong tay của Lý Phong. Lý Phong nghe xong thì phất thay chón lui ra, rồi tự mình chạy tới bên cạnh Từ ngạo thiên khẽ nói. Ờ, có tin thảm báo. Là từ viên lãng từ Bành Thành Lương Quận đã phái ra 5.000 quân đang chạy tới Đông Hải Tiếp Viện đó. Nghe vậy Từ Ngạo Thiên kẽ hỏi, vậy còn bao lâu nữa? Lý Phong đáp, nếu như là bọn họ một đường chạy không nghỉ, vậy thì hai ngày sau tệ tới nơi. Nhưng án theo lịch trình hành quân bình thường thì ước chừng khoảng ba ngày sau. Ba ngày ư? Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi mà nói, như vậy là cũng đủ rồi đó. Lý Phong liền hỏi Ờ, chúng ta sắp đến Đông Hải rồi Bọn chúng có thể nửa đường tập kích chúng ta hay không? Lãnh vô tâm ở sau lưng Từ ngạo thiên Thay nó trả lời Không đâu Tướng Thủ Thành là trương tâm Là em ruột của trương động Người này mặc dù là sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu Nhưng mà đã đi theo trương động tham gia không ít cuộc chiến Hiểu được một chút về phép dùng binh Hắn nếu như là ra khỏi thành tập kích thì chính là tạo cơ hội cho chúng ta phản kích Nếu như là hắn thủ thành đợi vài ngày sau viện quân chạy đến Như vậy thì chúng ta ngoại trừ đầu hàng ra thì chẳng còn biện pháp nào cả Lý Phong nghe vậy gật đầu nói um, nếu đổ lại tôi là chủ thành Thì tôi cũng sẽ thủ chặt thành không ra ngoài đâu Cứ như vậy mà đợi viện quân đến đó Lúc này Từ Ngạo Thiên đột nhiên ha ha cười lớn, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đều kỳ lạ nhìn nó, còn Phương Tử Vũ thì thẳng nhiên cười, xem ra chỉ có Phương Tử Vũ mới có thể hiểu rõ Từ Ngạo Thiên đang suy nghĩ cái gì. Từ Ngạo Thiên cười một trận, thấy Lý Phong và Lãnh Vô Tâm trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, liền mới giải thích, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ra khỏi thành đánh lén đó. Lý Phong và lãnh vô tâm ngay xong thì cúi đầu tự hỏi. Qua một hồi lâu thì lãnh vô tâm mới than thở. Chẳng trách được mà ta thua ở trong tay của từ đương gia. Suy nghĩ của từ đương gia thì quả thật là khác xa thường nhân. Luôn đi theo những nước hiểm, khiến cho người ta không thể phòng bị. Từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu nói. Thôi, đừng gọi tôi là từ đương gia gì. Cái tên này nghe quái dị lắm. Quân sư và Lý Đại ca cứ gọi tôi là Ngạo Thiên Hoặc là từ huynh đệ là được rồi Lãnh vô tâm lắc đầu nói Không thể được Từ đương gia hôm nay dù sao cũng là bá chủ một phương Không thể tùy tiện gọi loạn lên như vậy được Nếu không thì quân không ra quân Thần không ra thần Liền có đại loạn đó Lý Phong cặt đầu mà nói Lãnh quân sư quả nhiên là suy nghĩ chu toàn thật Ờ từ huynh đệ À không Từ đương gia Chúng tôi sau này lấy đương ra để mà gọi người đó Từ ngạo thiên vò đầu buồn bực mà nói Nhưng mà quả thật là ta không thích cái xưng hô này Lãnh vô tâm khẽ cười mà nói Vậy gọi ngài là chủ công đi Lý Phong gật đầu khen hay Dưới sự kiên trì của hai người bọn là họ Thì từ ngạo thiên bị ép buộc Độ lên đầu cái danh hiệu là chủ công Còn phương tử vũ thì được gọi là phương chủ công Đối với điều này Phương Tử Phũ thì cũng chẳng thèm có ý kiến. Sau khi quyết định danh sương thì Lý Phong lại hỏi. À quân sư này, ngài nói xem, trương tâm có nghĩ giống như là chủ công không? Liệu rằng có đánh lén chúng ta ở giữa đường không? Dẫu sao hắn cũng nóng lòng báo thù cho anh hắn mà. Lãnh vô tâm cười mà nói. Không thể đâu. Trương tâm không phải chủ công, hắn không dám mạo hiểm đâu. Chỉ là cẩn thận một chút thì vẫn tốt. Ờ, xin chủ công cho phép thuộc hạ phái một tiểu đội đi trước giò đường Từ ngạo thiên bền cật đầu mà nói Ngài là quân sư mà Có quyền điều động quân đội Muốn phái bao nhiêu người thì cứ phái thôi Lãnh vô tâm mỉm cười Lập tức phân phó vài tên binh sĩ dẫn theo một số người nữa đi trước thăm dò. Dọc đường đi thì binh sĩ không ngừng truyền tin tức về Trương tâm không có bất cứ một mai phục nào cả Xem ra quả thật là tính phòng thủ Đông Hải rồi trên đường đi thì ven đường gặp phải vô số bách tính chạy nạn dưới sự phân phó của từ ngạo thiên lương thực nước uống được phát cho đám nạn dân này trong đám dân chạy nạn này thì nguyện ý liền thu lưu đi cùng đại quân không nguyện ý thì sau khi ăn no liền tự ý rời đi chỉ là đám nạn dân này thì chẳng một ai chịu rời đi cả đều muốn cùng với cả từ ngạo thiên cộng đồn tồn vong điều này khiến cho đội ngũ dân chúng ở phía sau tăng lên rất là nhiều. Đồng thời cũng gia tăng thêm cánh nặng cho đại quân Đối với cả những cái việc của từ ngạo thiên làm Thì lãnh vô tâm âm thầm gặt đầu tán thưởng. Từ ngạo thiên quả thực là người Lo cho nước cho dân Mặc kệ nó có dã tâm trên bá hay không Cho dù nó thực sự có lòng như vậy đi nữa Chiếu theo biểu hiện của nó lấy dân chúng làm đầu Thì tương lai nhất định sẽ trở thành hoàng đế tốt Lãnh vô tâm không khỏi âm thầm khen bản thân chọn đúng người Vì là nghĩ đến cha mẹ vợ con thì lãnh vô tâm khó buông bỏ cái tâm kết này. Hành quân được cả ngày thì đêm xuống có thể nhìn thấy Đông Hải ở phía xa xa rồi. Nhìn tòa thành khổng lồ, mọi người đều không kìm được sự xúc động. Đông Hải là một tòa thành thị ở vùng duyên hải, thương nghiệp phát triển lắm. Từ Ngạo Thiên lựa chọn nơi này, thứ nhất là vì Đông Hải thủ quân không nhiều. Thứ hai là nhìn chúng thương nghiệp ở vùng này. Có câu nói, gần núi nhờ núi, gần nước nhờ nước. Nơi này làm sắt thành biển, tài nguyên vô cùng phong phú. Thêm vào đó xung quanh đất đai phì nhiêu, chỉ cần dân chúng chăm chỉ làm ăn sẽ không sợ bị đói. Dân chúng được bố trí ổn thỏa ở phía sau. 3.000 binh sĩ dựng trại ở trước cửa thành của Đông Hải Đêm đã về khuya Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm Bốn người đứng cùng một chỗ ở trên gò đất nhỏ Đang thương thảo kế sách công thành Lãnh Vô Tâm chỉ về phía dàn đúc đang bập bùng Ở trên đầu tường thành Đông Hải mà nói Thượng sách công thành không gì tốt hơn là vây thành khốn địch Đợi đến khi mà địch quân mệt mỏi thiếu lương thì không cần tốn nhiều công sức liền có thể chiếm thành được. Lý Vong cười khổ nói, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có ba ngàn quân, không có khả năng vây thành đâu. Cho dù có thể miễn cưỡng vây thành được, thì chúng ta nhất định sẽ hết lương trước một bước đó. Tường Ngạo Thiên gặt đầu trầm giọng nói, mà còn điều này nữa, viện quân bọn chúng có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta kéo dài thêm một ngày thì nguy hiểm thêm một phần đó. Lãnh vô tâm tiếp lời mà nói Vậy cho nên thì chúng ta phải chiếm được Đông Hải trong vòng hai ngày thôi Bằng không chỉ có rút lui suy nghĩ biện pháp khác thôi Lý Phong lắc đầu cười khổ Ở trong lịch sử từ trước tới nay thì chưa từng xuất hiện trường hợp nào mà quân công thành ít hơn quân thủ thành Vốn hộ quân thủ thành còn gấp đôi nhân số quân công thành Trước hết không nói đối vương có thành trì vững chắc có thể thủ Chỉ riêng chiến tranh tiêu hao thôi Cũng có thể đem bọn họ chậm rãi mà giết chết Ngay sau đó thì ba người tiếp tục thương lượng Ở một số chi tiết Sau đó đều tự về nghỉ ngơi Ngoại trừ Phương Tử Vũ từ đầu đến cuối Vẫn cô độc đứng ở một bên không nói một lời Đợi cho Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đi khuất Từ ngạo thiên khoác vai Phương Tử Vũ hỏi Sao? Đệ đang nghĩ gì thế? Phương Tử Vũ khai lắc đầu mà nói À không có gì Sáng mai để để ra đánh trận đầu nhé." Tưởng Ngạo Thiên gật đầu mà nói, ừ, nhưng mà để phải cẩn thận đó." Phương Tử Vũ vòng tay qua vỗ vỗ bảo vai nói, ý bảo nó cứ yên tâm. Hai người đứng trong đêm tối, yên lặng ngắm nhìn tòa thành Đông Hải. Lại nói thì quân sơn trại toàn bộ đóng ở cửa Nam. Mà trương tâm cũng đem đại bộ phận quân lực điều động đến cửa Nam Thành Ba cửa Thành còn lại chỉ lưu lại một ít quân mà thôi Trong số dân chúng lúc ở hậu phương Có một số kẻ gan lớn đã lặng lẽ đi lên trước quan sát Dưới sự thôi động của lòng hiếu kỳ, Số người đi lên xem cuộc chiến càng lúc càng nhiều Đến cuối cùng thì hầu như là toàn bộ bách tính đều tụ tập ở phía sau sơn trại quân Không ngừng hò hết trợ uy cho bọn họ Dưới sự chỉ điểm của lãnh vô tâm Từ ngạo thiên và phương tử vũ đã nhìn ra trương tâm. Lúc này hắn đang đứng núp ở phía sau binh lính. Người này hình dáng so với cả trương động thì có vài phần tương tự, nhưng so với cả trương động lại là người có tính cách hoàn toàn khác. Tên này là một tên hèn mọn bị ổi, vừa nhìn đã biết là loại người hèn nhát rồi. Từ ngạo thiên liền sơ cao tay, ba ngàn trại quân đồng thời gào thét, đẩy xe phá thành, nâng cây thang sông bảy phía cổng thành và tường thành. Xe phá thành và cây thang đều được làm từ gỗ ở trong rừng ở khe núi trước khi mà đi đến Đông Hải. Ngoại trừ chúng nó ra thì Ngạo Thiên chẳng còn dụng cụ công thành nào nữa. Lúc này trương tâm ở trong thành lúc sau lưng của đám binh lính đang điều mạng lai hết điều gì đó. Ở tên ở trong thành Đông Hải, xe bắn đá, mũi tên đồng thời bắn về phía quân của Sơn Trại. Nhất thời quân của Sơn Trại tử thương vô số vất vả lắm mới đem được cây thang đặt ở trên tường thành. Trên tường thành ngang xuống vô số cây gỗ, đá lớn. Quân sơn trại thì số thương vong tăng vọt. Phương Tử Vũ bàn tay nắm chặt lại thanh cương đao, là người đầu tiên trèo lên thang. Sau khi tránh thoát vài khối đá tảng và cây gỗ, ở chỉ tung người bay lên tường thành. Thấy người là giết, rất nhanh máu nhuộm toàn thân. Nhìn thấy Phương Tử Vũ thành công xông lên tường thành. Dân chúng ở hậu phương lai hét càng thêm vang dội, có không ít cô nương ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Không biết là người nào hét tên một câu, Phương Tử Vũ, Phương Tử Vũ. Trên tường thành lúc này thì đại loạn, lãnh huyết ma vương với thủ đoạn đậm máu, chỉ ai chưa từng nghe thấy chứ. Trong đó thì một số bộ phận quân đã từng chứng mắt nhìn thấy. Bởi vậy mà đối với cả Phương Tử Vũ thì trong lòng đã nảy sinh ra sự sợ hãi từ sớm. Ngay lập tức thì mỗi người đều không còn lòng dạ nào mà tham chiến nữa Trường tâm thấy vậy liền vội vàng quát nạt đám thủ quân tiếp tục bảo vệ tường thành Lại phái ra quân quận vệ Ở ngăn chặn chém giết phương tử vũ Cũng chỉ trong chốc lát thì có càng nhiều quân sơn trại xông lên được tường thành Mục tiêu của phương tử vũ thì vốn là trường tâm Nhưng nó tạm thời bị quân cấm vệ quân Quân lấy không thể thoát thân được Nhìn trung tâm đắc ý ẩn nấp ở sau đám binh sĩ đứng điều khiển. Phương tử vũ nghiến răng căm hận. Cánh tay vung lên chém xuống. Phạm là những nơi thanh cương đa của nó lia qua chỉ huyết nhục bay ra tứ tán. Cần vệ quân thì không giống với cả binh sĩ bình thường. Bọn chúng đều được lựa chọn kỹ càng. Là quân đội chuyên dùng để bảo vệ thành trù. Về thực lực thì đám binh sĩ bình thường càng không thể so sánh. Càng khó có được đó là... Bọn chúng thì mỗi tên đều là thề chết trung thành với cả trương tâm Đều là những kẻ không trợ chết Phương Tử Vũ nhất thời cũng không làm gì được Trương tâm vẻ mặt đắc ý nhìn Phương Tử Vũ đang bị vây chặt Chỉ cần có thể đánh nuôi đám quân sơn trại này Đến lúc đó thì Phương Tử Vũ có thể thành ba ba trong rõ Án theo tình hình nhân số thương tổn ở trước mắt quân sơn trại Thì bọn họ lui binh cũng chỉ là việc một sớm một chiều Nhưng mà đúng vào lúc mà Trương Tâm đang đắc ý thì đột nhiên, một thanh trường kiếm vô thanh vô thức đâm về phía của hắn. Đợi đến khi mà Trương Tâm phát hiện ra thì thanh trường kiếm đó đã đâm đến trước mặt. Hắn không khỏi sợ hãi toát mồ hôi, sắc mặt lập tức trắng bạch đi. Hai tên cao thủ vẫn một mực đứng sau lưng của Trương Tâm, liền vợ vàng xông lên ngăn đón trường kiếm cho hắn. kinh hoàng qua đi, Trương Tâm khó nhọc hít thở một vài hơi nhìn chăm chăm giữa thận và người vừa mới đánh lên hắn trầm giọng mà hỏi người là tư ngạo thiên sao từ ngạo thiên liền khẽ cười trường kiếm trong tay vẽ ra vài đó hoa kiếm đâm về phía hai tên cao thủ hai tên cao thủ phản kích lại nhất thời ba người lâm bà thế giảng co trương tâm ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm vào từ ngạo thiên đang chuẩn bị phái thêm quân ở phía sau lên trợ giúp hai tên cao thủ đánh chết từ ngạo thiên thì lúc này một tên binh sĩ hoàng hốt chạy đến hô to Tướng quân, tướng quân không xong rồi, tướng quân. Trương Tâm liền quát, sao, có chuyện gì? Tên binh sĩ đó chạy đến chỉ về phía trong thành mà nói, à, dân chúng trong thành đã tạo phản rồi. Trương Tâm sắc mặt đại biến, hét lên, Cái gì? Người nói sao? Từ ngạo thiên thì lúc ở khe núi, Lương Thảo khan hiếm, nhưng mà vẫn thu nạp rất nhiều dân chúng chạy nạn nó thà rằng bản thân chịu đói thì cũng không muốn xua đuổi bách tính. Câu chuyện này đã sớm truyền ra khắp đại giam nam bắc. Vào lúc mà quân sơn trại và quân thủ thành trương tâm lâm vào thế giảng co, thì dân chúng ở trong quận đông hải nhất lượt tạo phản, muốn đem thành đông hải hiến cho từ ngạo thiên. Trong thành nơi nào cũng có thể nhìn thấy một đám nam nữ, thậm chí là người già phụ nữ và trẻ con, tay cầm binh khí bằng sắt, gậy gỗ hoặc là chổi quét cùng quân thủ thành giằng co. Trong quân thủ thành chỉ có một bộ phận tạm thời được chiêu nạp từ dân chúng trong thành. bọn họ nhìn thấy thân nhân của mình cũng tạo phản, thì lần lượt cởi bỏ y phục, triệu uh, giáo về phía thủ thành quân còn lại. Rất nhanh thì cửa thành đã bị dân chúng trong thành mở ra. Sơn trại quân phấn khởi xông vào. Công thành chiến đã biến thành cuộc chiến đấu ở đường phố. Ở bên ngoài thành thì dân chúng theo từ ngạo thiên đến đây. Mắt thấy cửa thành mở ra Từng người từng người một kích động không thôi Tất cả cùng xông vào thành gia nhập hàng ngũ Đánh chó rơi xuống nước Một trận công phòng chiến Cho đến lúc này đã không còn lo lắng gì nữa Một bên sĩ si khí sung thiên Một bên đau khổ chạy trối chết Thật là vất vả mới thoát khỏi Truy kích của quân Sơn Trại Thì lại gặp vài đám dân chúng Khuôn mặt trần, à, trần ngập hưng phấn Kết quả ngay cả khí lực để mà hoàn thủ cũng chẳng có một trận chiến ở Đông Hải, Từ Ngạo Thiên tử thương hơn 800 binh sĩ, còn Trương Tâm bị chém giết ngay tại trận. Thủ thành quân không một kẻ nào thoát khỏi Đông Hải, không phải bị giết ngay tại trận thì cũng là dơ tay đầu hàng. Sau cuộc chiến này thì Từ Ngạo Thiên thu được gần 3000 hàng quân của địch nhân nữa. Một trang công thành chiến này lấy ít đánh nhiều như vậy mà kết thúc đầy kịch tính. Đêm đó thì thành Đông Hải đèn đuốc sáng trưng, toàn thành thì dân quân vui cười suốt đêm, rất là náo nhiệt. Trên tường thành Từ Nạo Thiên và Phương Tử Vũ kẻ vai đứng. Phương Tử Vũ vẻ mặt thản nhiên, mà Từ Ngạo Thiên thì trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phải đối mặt với cả viện quân đến công thành. Đầu năm 30 triều đại nhà Tùy, Hai người từ Ngạo Thiên Phương Tử Vũ ở khe núi Khai Sơn lập trại, thành lập thế lực mới. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều không một lần bại trận, trở thành tiêu điểm chú ý của các phương thế lực khác. Giữa năm 30 triều đại nhà Tùy, Từ Ngạo Thiên Phương Tử Vũ lấy 3000 quân đánh hạ Đông Hải quận với cả 6000 quân thủ thành. Từ đó trở đi thì có được thành trì của chính mình. Đồng thời vào lúc này thì từ Viên Lãng phái ra 5000 quân từ Bành Thành lương quận đến tiếp viện cho Đông Hải. Nhưng Từ Ngạo Thiên đã nhanh hơn một bước chiếm lấy Đông Hải. Viện quân từ Bành thành Lương Quận chi viện là bất thành lập tức phản công Đông Hải. phía sau viện quân không ngừng kéo đến, hiện tại quân số tổng cộng đã lên tới khoảng hai vạn quân, tầng tầng lớp lớp vây quanh Đông Hải. Mà lúc này số quân có thể chiến đấu ở trong tay của Từ Ngạo Thiên chỉ có hơn 2000 người. Trong thành dân chúng vài ngàn Thêm vào đó giúp thôn dân ở những làng xóm xung quanh vì né tránh chiến tranh mà lần lượt chạy đến Đông Hải. Đông Hải lúc này đầu đường quấy ngõ nhấp nhô đầu người di động, nạn dân khắp nơi trong thành dân chúng nhiều vô số kể. Từ ngạo thiên phương tử vũ lãnh vô tâm và lý phong, bốn người sóng vai đứng trên tường thành. Ngoài thành thì tùy quân hàng ngũ chỉnh tề, cờ sĩ banh ngập trời, nhân số tăng đến khoảng hai vạn quân. Từ ngạo thiên vò vò đầu mà nói, còn mạnh nhà nó. Coi trọng chúng ta như vậy sao Lại có thể điều thêm hai lần nhân số nữa Lãnh vô tâm chỉ về phía lá cờ chủ soái Có theo chữ lăng ở phía xa xa Nói Tướng dẫn quân lần này chắc hẳn là lăng hào đó Từ ngạo thiên bèn quay sang hỏi Hắn ta là người như thế nào Lý Phong bèn trả lời thay cho lãnh vô tâm đáp Lăng hào là tên tướng tài Ở dưới chướng của tử viên lãng Người này có dũng có mưu Là một đối thủ rất là khó chơi Lãnh vô tâm mỉm cười Tiếp lời Mà từ khi từ viên lãng xuất hiện Lăng Hào vẫn một mực đi theo hắn cho đến ngày nay Là người mà từ viên lãng tín nhiệm nhất Hắn đã trải qua vô số chiến dịch Trong đó không thiếu những trận đánh nổi tiếng Kinh nghiệm phong phú lắm Chúng ta nên cẩn thận ứng phó Từ ngạo thiên bèn vút vút sống mũi lầm bẩm nói Mà không biết có thể thu phục được hắn không để Lãnh Vô Tâm và Lý Phong hai người ha ha cười lớn, Lãnh Vô Tâm cười mà nói: "Năm xưa Lăng Hào này đắc tội với cả một tên ác bá địa chủ. Tên ác bá đó muốn giết cả nhà hắn cho hả giận, là Từ Công, à không, Từ Viên Lãng đã cứu tính mạng của cả nhà hắn. Từ đó trở đi, Lăng Hào đã đem tính mạng ra cho tử Viên Lãng. Nếu Từ Viên Lãng bây giờ muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không nhíu mày đâu." Chủ công muốn thu phục Lăng Hào căn năng là thấp lắm. Từ Ngạo Thiên mỉm cười tự giễu, sau đó lại nói: "Nhưng mà người này là một trang hán tử, sau khi chiến thắng trận này, chúng ta có nên than đi hay không?" Hai người lãnh vô tâm và Lý Phong không nhịn được đều bật cười. Nghe giọng điệu của Từ Ngạo Thiên thì có vẻ như là chiến thắng đã định rồi. Chỉ có điều Từ Ngạo Thiên có thể ở trong tình huống quân vây bốn phía, lửa cháy đến mông mà vẫn có thể Giữ cho lòng thoải mái Đã khiến cho hai người thập phần bội phục Lại nghĩ đến thì từ ngạo thiên mỗi lần Đều có thể lấy thắng nhiều Hóa không thể thành có thể Hai người bất giác cảm thấy thoải mái Ai có thể cam đoan từ ngạo thiên Đã sớm có kế sách ứng phó Nằm chắc đánh thắng trận chiếm được Xem như là không thể này chứ Lúc này giọng nói lạnh lùng của phương tử vũ vang lên Bọn chúng muốn tấn công rồi đó lại nói thì đại quân của Lăng Hào được đặt trên một gò đất nhỏ, lấy kỵ binh làm chính, còn khôi giáp quân mang giáp bị nặng là phụ. Quân tiên phong do Thẫn Bảy binh, tiễn thủ, đao phủ thủ và công sự binh mà hợp thành, trang bị thêm các công vụ phá thành cần phải có như là lôi mộc, thang trèo tường, rồi lâu xa vân vân. ở bên trái thì mỗi cánh quân 3.000 người, giống nhau đều là kỵ binh. Hậu phương của đại quân có hai nhánh quân đội Vừa có thể phòng ngự đường đuôi Lại có thể làm binh tiếp viện Lúc này thì mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu Chiếu xuống khắp cả mặt đất Phản chiếu vũ khí sáng lấp lánh Càng tăng thêm không khí sát phạt Chống trận vang lên Hơn 70 xe bắn tên Bắt đầu di chuyển về phía của Đông Hải Sau mỗi xe ẩn đắp hơn 10 tên cung thủ chỉ cần đạt đến cự ly thích hợp là lập tức có thể từ sau tấm chắn bằng thép cao hai trượng bắn tên lên tường thành, yểm hộ cho kẻ khác tấn công. Lâu Sa thì cũng bắt đầu được đẩy đi, giống như một tòa tháp cao đi về phía bọn họ. Chiến sĩ tên Lâu Sa, bởi vì chiều cao tương ứng với cả tường thành, cho nên không chỉ có thể đem cả tường thành bao phủ trong tầm mắt, mà khi ép sát vào tường thành thì binh sĩ ở trên đó có thể trực tiếp nhảy lên tường thành, đánh vào ở trong thành. Tiếng tù và vang lên. Trăm xe bắn đá, được vài tên công sự binh đẩy đi. Đi sau mà đến trước, vượt qua cả lâu xa, đuổi kịp phía sau xe bắn tên. Hai vạn quân đồng thời hét lên. Chiến mã cuồng khí, khiến cho ngoài thành Đông Hải phong vân phải biến sắc. Công sự binh mang theo thang công thành và thuẫn bài binh bắt đầu di động. Đi theo phía sau chính là lôi mộc chiến xa Dùng để phá cửa thành Lý Phong bèn nhắc nhở nói Chủ công Đã có thể bắn tên rồi Từ ngạo thiên bèn lắc đầu nói Cứ để bọn chúng đến gần hơn một chút nữa Khi đó đá tảng vào mũi tên càng thêm lực Đợi một lát nữa Khi mà đại quân của Lăng Hào tiến vào tầm bắn tốt nhất Từ ngạo thiên biết thời cơ đã đến Liền phất tay mà hét lớn Ném đã Bắn tên Trong tiếng hò reo thì phân bố dọc theo tường thành dài một dặm. Một trăm xe bắn đá bắn lên từng cục đá lớn. Vô cùng với cả vô số mũi tên như mưa chút xuống đầu gần một vạn quân địch. Ngay lập tức thì xe ngã người đổ thảm chết đến trí cực. Một trang mới về công phòng chiến lại được mở ra. Tiếng hò hét chém giết đinh tai nhức óc. Có một số kẻ gan bé thì sớm đã bị loại không khí đài dọa cho hai chân mềm nhũn vô lực. Cũng bởi vì đại quân của Lăng Hào gấp 10 lần số quân thủ thành của Từ Ngạo Thiên, thiệt thòi bởi vì số quân thủ thành quá ít. Quân của Lăng Hào rất nhanh đã đột phá được phòng ngự tuyến của thủ quân, không lâu sau đã triển khai chiến đấu ở trên tường thành. Rầm rầm, đá vụ bắn ra, một khối đá lớn rơi xuống tường thành. Từ Ngạo Thiên bèn quát to, bắn tên. Trên tường cùng lúc phóng ra vài ngàn mũi tên bắn về phía địch nhân đang ùn ùn xông tới. Hai cái lâu xa chạy thẳng đến. Xa còn chưa tới thì hơn 10 người đã tung người nhảy lên, lăng không phi sang. Từ ngạo thiên và phương tử vũ biết là cao thủ đối phương đã đến rồi. Liền đồng thời rút đao và kiếm, hét lớn một tiếng nhảy lên đầu tường. Đao kiếm trong tay hóa thành vòng sáng mãnh liệt quấn về phía của địch nhân. Hai kẻ theo đao bay đi. Thanh trường đao trong tay phương tử vũ chém trái, liêu phải. Hai tên khác vừa mới đạp chân lên tường thành Lập tức phun máu rơi xuống mặt đất Nhưng mà cũng có vài tên Địch nhân thành công leo lên tường thành Chém giết đám thủ thành binh sĩ Tơ bởi hoa lá Từ ngạo thiên như cá Vọt đến bên cạnh của Lý Phong Đang cùng địch nhân giao đấu Trường kiếm trong tay của từ ngạo thiên Nói lên nhanh như chớp, Quấn về phía song đao của tiên đại hán Đang bổ về phía của Lý Phong kia keng keng, Trường kiếm xuyên qua song đao Rồi lập tức rút trở về Khi mà song đao của tên chàng hán họ rơi xuống mặt đất Thì trước ngực đã xuất hiện lỗ máu Từ ngạo thiên đã chém về phía một tên địch nhân dùng đao khác rồi Rắc một tiếng Đại đao của kẻ này bị trường kiếm trong tay từ ngạo thiên chặt đứt như là chém vào quầy mục Hoàng sợ đổi lại Từ ngạo thiên bèn tung ra một cước đá bay tên hán tử đó rơi khỏi tường thành Khi mà từ ngạo thiên một lần nữa xông vào ba tên địch nhân khác Thì thi thể của tên chàng hán đó mới chạm mặt đất Điều này có thể thấy được là hành động của Từ Ngạo Thiên nhanh đến bậc nào. Đám thủ thành binh sĩ tinh thần đại trấn, kiếm mâu nhất loạt xông lên, đem phải tên địch nhân còn sót lại ép vào một góc tường thành. Từ Ngạo Thiên giết chóc đến cao hứng, mỗi chiêu đều là chiêu số cùng địch nhân liều mạng. Gặp địch là giết, máu tươi bắn ra tung tóe. Hai người còn lại nhìn thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nhảy xuống khỏi tường thành bỏ chạy trốn chết. Từ ngạo thiên nhảy lên đầu tường thành Sơ kiếm liên cuồng hét lên Quân ta thất thắng Từ viên láng thất bại Đám binh sĩ đồng thanh hưởng ứng Nhất thời long trời đất lở Trong chốc lát thì Đa quang kiếm ảnh huyết nhục bay ra tứ tán Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt Khi mà lãnh vô tâm chỉ huy dân chúng Chạy lại tường thành cứu chữa thương binh Thì quân của Đông Hải đã đánh tan Đợt sóng công đầu tiên của địch nhân liêu lại mấy trăm cỗ thi thể, hơn 10 xe bắn tên, lâu xa rồi vô số cung tên và binh khí. Công sự binh do bách Tính hợp thành, không ngừng vận chuyển đá tảng, gốc gỗ lên tường thành, bổ sung cho đợt tiêu hao vừa rồi. Trên tường thành thì quân dân tấp nập qua lại. Mới một đạo mệnh lệnh được từ ngạo thiên phát ra thì tướng lĩnh đều tuân theo không hề do dự. Phía quân của Lăng Hào thì chống trận lại nổi lên Tàn binh vừa mới lui, chỉ một đội 5.000 quân khác lại bắt đầu xông về phía tường thành. Điều này khiến cho bọn chúng ứng phó không kịp. Tường Ngạo Thiên bèn quay sang nhìn Phương Tử Vũ, cười khổ mà nói Trận chiến tiêu hao như thế này chúng ta đánh không nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng chúng ta chống đỡ không được đến ngày mai đâu. Để có biện pháp nào khác không? Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát rồi lại nói Muốn thắng cần phải có sĩ khí cường đại. Từ ngạo thiên sửng sốt nói Si khí cường lại lấy ở đâu bây giờ? Phương Tử vũ chỉ về phía lá cờ chủ tướng ở phía xa nói Thì lấy ít đánh nhiều xông vào chủ tướng trận địa của bọn chúng Từ ngạo thiên nhíu mày mà nói Nhưng mà xa quá Nếu để cho bọn chúng cắt đứt đường lui Thì ngoại trừ huynh đệ chúng ta ra Sợ rằng không một ai có thể sống sót trở về đâu Phương Tử vũ nghiêng đầu nhìn từ ngạo thiên nói Chủ hạ đánh tiếp cũng là chết không bằng cứ liều một phen. Từ Ngạo Thiên trầm tư một lúc lâu, rồi cắn răng gật đầu xoay người lại hét lớn. "Thiết Huyết Kỵ, chuẩn bị xuất thành nghênh địch." Nghe lệnh thì 100 Thiết Huyết Kỵ tập hợp ở cửa thành đợi xuất phát. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đều cưỡi chiến mã, Từ Ngạo Thiên quét mắt nhìn qua khuôn mặt của thành viên Thiết Huyết Kỵ lớn tiếng nói: "Các ngươi sợ chết không?" Thiết Huyết Kỵ đồng thanh hô lớn: "Không!" Đánh giám, từ ngạo thiên hét lớn Ai không sợ chết là người đều sợ chết Ta đây cũng sợ chết Nhưng phải xem chúng ta chết như thế nào Bây giờ ta sẽ mang theo Một trăm người các ngươi xông ra ngoài Cùng hai vạn quân triển khai cận chiến Phần lớn trong số chúng ta Rất có thể sẽ chết ở trên chiến trường Nói cho ta biết Chúng ta vì sao phải xông ra ngoài chịu chết chứ Phương tử vũ thản nhiên nhìn từ ngạo thiên Trong mắt chợt lóe lên tia tán thưởng. Hơn một trăm tên chết huyết kỵ cùng đám binh sĩ đang làm việc ở gần đó, dân chúng đều đưa mắt nhìn nhau không một ai trả lời. Trên đời này có người nào cổ vũ sĩ khí của binh lính trước khi ra trận kiểu như vậy không? Người khác sẽ nói với cả binh sĩ, sẽ không để cho bọn hắn phải chịu chết. Còn từ ngạo thiên thì ngược lại, nói cho bọn hắn biết lần này đi là để tìm cái chết. Đến rốt cuộc là để cao sĩ khí hay còn là chèn ép sĩ khí đây? Đợi một lát thì Từ Ngạo Thiên chỉ về phía dân chúng và binh sĩ sớm đã vây kín xung quanh kêu lên Các ngươi nhìn đi, nơi này có thân nhân các ngươi, có đồng đội của các ngươi Nếu thành này bị phá, bọn họ sẽ thế nào đây? Vài vạn bách tính trong thành sẽ như thế nào? Nói cho ta biết xem Câu cuối cùng, nói cho ta biết Từ Ngạo Thiên dường như dùng hết sức lực để mà giống Thành âm cương quyết quanh quẩn ở bên trong thành Tất cả mọi người đang có mặt ở trong đó đều yên lặng, không có một ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng ngợ thở phì phò không ngừng truyền ra. Từ Ngạo Thiên lại chỉ vào dân chúng ở phụ cận, càng tụ tập ở đó nhiều, hô lên. "Chết, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng tựa Thái Sơn. Nơi này là nhà của chúng ta, mà bọn họ đây là thân nhân của chúng ta, là bằng hữu của chúng ta, nếu cái mạng của Từ Ngạo Thiên ta có thể bảo được an toàn của những người này." Ta nguyện ý chết Chỉ cần có thể bảo vệ được thân nhân của mình Ta chết cũng nhắm mắt Nào, nói cho ta biết Chúng ta vì sao phải đi tìm cái chết Thành viên tiết huyết kỵ đưa mắt nhìn nhau Đột nhiên có một tên trong đó giơ cao binh khí, tay Giống lên Tôi muốn bảo vệ thân nhân của mình Tiếp sau đó càng có nhiều người hét lên Vì bảo vệ thân nhân Vì bảo vệ quê hương Đến cuối cùng thì ngay cả binh sĩ và dân chúng toàn thành đều hét lớn, khẩu hiệu liên tiếp vang lên, dung trời chuyển đất. Ngay cả phương tử vũ khuôn mặt lạnh lẽo đứng ở bên cạnh, cũng cảm thấy một loại khí thế trào dâng, màu nóng sục sôi. Vì bảo vệ thân nhân, vì bảo vệ quê hương à, Mới bắt đầu thì âm thanh còn có chút rối loạn, dần dần trở lên thống nhất và cuối cùng vài vạn người trong thành Đông Hải đồng thời hô to, thiên địa cũng phải biến sắc. Từ ngạo thiên sống mũi cay cay, hốc mắt đã hơi ướn ướt Hít một hơi Giơ cao thanh trưởng kiếm ở trong tay hét lớn Ta sẽ là người đầu tiên xông vào địch quân Cũng là kẻ cuối cùng rút lui Ta không cầu các vị huynh đệ lập nhiều công lao Chỉ cầu mọi người đoàn kết tận lực giữ gìn tính mạng của bản thân Vì thân nhân mà chiến Tất cả mọi người trong thành đồng loạt hét lớn Vì thân nhân mà chiến Từ ngạo thiên lại xoay người lại hét lớn Mở cổng thành, xuất kích. Âm, âm, âm, âm. Theo âm thanh đinh tai nhức áp của tiếng cầu treo đổ xuống, từ ngạo thiên cưới ngựa dẫn đầu sông ra. Phương Tử Vũ theo sát sau lưng nó, trước đó là một trăm tên thiết viết kỵ, Một hàng hơn một trăm người cưới ngựa lao ra, thấy người là giết. Đội ngũ công thành của địch nhân thì không nghĩ đến Đông Hải lại dám mở cả cổng thành, nhất thời hỗn loạn cả lên, bỏ chạy tứ tán. Trên tường thành cầm cái bình đầy dầu hỏa, đem dầu hỏa dưới lên chiến xa công thành của địch nhân, rồi lập tức phóng hỏa đốt càng tăng thêm thành thế, chống trận lại nổi lên. Lúc này thì Lăng Hào ở phía xa cười lạnh một tiếng vung tay lên, tay cầm cờ phía sau lập tức làm ra động tác vẫy cờ tương ứng. Đại quân nhìn thấy cờ chỉ huy liền mở rộng ở giữa triển khai ngăn cản. Đội ngũ kỵ binh hai cánh từ hai bên trái phải đánh tới tước viện, hình thành thế bao vây lấy thiết huyết kỵ. Nhất thời tiếng hò hét rung trời. Từ ngạo thiên hét lớn một tiếng một người một ngựa dẫn đầu xông vào giữa đại quân. Phương tử vũ và thiết huyết kỵ theo sát sau lưng nó nối đuôi xông vào. Thiết huyết kỵ như là một mũi kiếm nhọn đâm vào địch quân, thế không thể nào cản. Chiến trường huyết chiến không phải là luận bàn võ công bình thường. Từ ngạo thiên vô cùng hiểu rõ cái đạo lý này. Và cũng biết rằng ở trên chiến trường này, cho dù ngươi võ công thông thiên, nhưng chỉ cần không chú ý để rơi vào biển người thì cũng sẽ bị làm cho mệt chết. Đội quân hai bên cánh của Lăng Hào đã khép lại, hình thành vô số vòng tròn, đem từ ngạo thiên và phương tử vũ và một trăm chết huyết kỵ vây vào giữa. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản là nhìn không thấy thân ảnh của chết huyết kỵ. Một mảnh đen thui đều là nhân mã của quân năng hào. Từ ngạo thiên hiểu rằng tính mạng của chết huyết kỵ tất cả đều nằm trong tay mình. Một khi nó không thể thành công dẫn thiết huyết kỵ à, đột phá đi ra, kết quả cuối cùng chỉ là chết không toàn thây. Lúc này từ ngạo thiên đã không còn tác phong nhân tử nương tay nữa. Từng chiêu từng chiêu liều mạng, mỗi kiếm đâm ra đều sẽ có một kẻ thét lên đổ xuống còn phương tử vũ thì hành động càng thêm tự nhiên lưu sướng, không biết từ khi nào đoạt được một thanh trường kiếm trong tay địch nhân, hai tay đao kiếm hợp nhất, tiên thiên chân khí thấu qua thân thể quán, bất cứ một kẻ nào đứng gần nó trong vòng bán kính ba bước đều bị bị chém thành từng khúc từng khúc như là cắt đậu hũ. thế thuyết kỵ theo sát sau lưng hai người, mỗi người đều đang liều mạng, mặc dù mỗi người bọn họ đều là tinh anh được từ ngạo thiên lựa chọn kỹ càng, tự tay huấn luyện ra. Nhưng dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ. Binh khí của địch quân từ bốn phương tám hướng đâm tới, có thể ngăn được đằng trước thì không thể ngăn được mặt sau. Thiết huyết kỵ đã hơn một nửa nhân số chết ngay tại chỗ. Hơn nữa mỗi người chết đi thì khuôn mặt đều không toàn vẹn, toàn thân trên dưới đều không có một chỗ nào hoàn hảo. Nhìn thấy chiến hữu từng người từng người một ngã xuống trước mắt của mình, Từ Ngạo Thiên đã chém giết đỏ cả mắt. Một thanh trường mâu từ bên trái lén đâm tới, Nó liền nghiêng người né tránh phần ít hại. Trường mâu xẹt qua bộ của nó lưu lại vết máu, kéo xuống một mảnh y phục của nó. Từ Ngạo Thiên bèn nắm lấy trường mâu đó, một kiếm chém xuống đầu lâu của tên lính cầm trường mâu, lại đem trường mâu trong tay ném ra, ngay lập tức xuyên qua ba người. Từ Ngạo Thiên trường kiếm vung cao lên, quát to: "Giết!"